Hồng hoang tiệt giáo tiên tôn, không ăn cỏ thanh ngược. chương 716 Đại đảo Chi Cốt, Hống, một con đồng vật biển kêu rên. Bị thần hỏa nhen lửa thân thể, mặc kệ nó sử dụng như thế nào thần thông. Đều là vô dụng, cả người đều là bị nhen lửa. Trong khoảnh khắc, một tiếng thê thảm gầm rú. Này con động vật biển chính là bị luyện thành một mảnh cho bụi Mà hắn hấp thu những hốn đồn đó bản nguyên cũng đều là bị một giọt tích lại cho luyện hóa đi ra Thấy cảnh này đinh nhạc sắc mặt nhất thời biến đổi Mặt trầm như nước, gào Từng con từng con mạnh mẽ để đinh nhạc đều là không chắc chắn ứng đối động vật biển kêu sen Phát sinh thê thảm mới kêu thảm thiết Ở thần hỏa bên trong bốc lên Liều mạng va chạm vách lô Nhưng cho dù tan xương nát thịt cũng là không có lay động tỏa này bảo lô Âm âm âm Bảo lô bên trong nổ vang vang lớn kéo dài không ngừng Nhưng cuối cùng Những này tiếng vang vẫn là đình chỉ Một giọt tích hốn đổn bản nguyên đều là bị luyện hóa mà ra Chìm nổi ở bảo lô dưới đáy Một tầng giày đặt cho bụi từ từ hình thành Đều sắp đem đinh nhạc bao phủ lại Bất quá sờ khắc này đinh nhạc Nhưng là không sánh để ý tới những này Hắn hốn đồn tiên thể nổ vang từng trận Tiên hỏa sôi trào mãnh liệt Chính đang chống lại cái kia ba màu thần hỏa Loại này thần hỏa uy năng quá mạnh mẽ Cho dù là đinh nhạc Cũng là cảm thấy nguy hiểm cực lớn Hốn đồn tiên hỏa lượn lờ Nhưng không có chống đỡ bao lâu Cách cách một trần Hốn độn tiên hỏa đều là bị cái kia thần hỏa cho nhen lửa vỡ diệt Tê, đinh nhạt vần trán nhếu chặt Cắn chặt hàm xăng Hắn tất cả đều là xa rẻ trong nháy mắt chính là có chút cháy đen Muốn bị nhen lửa Tuy rằng hắn tiên thể đã rất mạnh Nhưng này ba màu thần hỏa nhưng vẫn như cũ có thể luyện hóa hắn Từng sởi từng sợi công đức kim quang lượn lờ mà lên Vạn pháp bất xâm Chư tà tránh lui Nhưng vẫn như cũ bị ba màu thần hỏa cho thiêu vạn vẹo sung đồng liên tục căn bản chống đỡ không được Sau đó Đinh nhạc lại lấy ra thiên đảo thánh khí Thiên đảo chi lực chút xuống mà ra Nhưng vẫn là chống đối không được Thậm chí thiên đạo thánh khí cũng có thể bị cái kia thần hỏa luyện hóa Để Đinh Nhạc mau mau lại thu đi rồi Ta liền không tin chỉ là hỏa diễm cũng có thể luyện đi ta lấy hỏa luyện thể Đinh Nhạc cắn răng Ánh mắt cứng cõi cực kỳ Tiên thể nổ vang Hắn không lại chống lại thần hỏa Trái lại lấy dự định lấy này ba màu thần hỏa sèn luyện tiên thể Không có cách nào chống đối Vậy thì không chống đối. Đinh nhạc trong mắt đều là bức hỏa. Hắn đã từng lấy càn khôn đỉnh sen luyện quá tiên thể. Cũng là liều lính nguy hiểm cực lớn. Bất quá lần kia là hắn có chuẩn bị tiến hành. Lần này nhưng là cực kỳ bị động. Đinh nhạc trên người mang theo một ít thiên tài địa bảo đều là bay ra. Trong thời gian ngắn chính là bị luyện thành nước thuốc. Bị đinh nhạc hấp thuộc. Trợ giúp đinh nhạc luyện thể. Bất quá đinh nhạc trên người mang đồ vật vẫn đúng là không nhiều. Không có chống đỡ chốt lát. Chính là toàn bộ dùng hết rồi. Hốn đồn bản nguyên. Tùy theo đinh nhạc ánh mắt ngưng lại. Lại bắt đầu hấp thu cái kia chìm nổi ở lô bên trong hốn độn bản nguyên. Tiên thể nổ vang. Mượn ba màu thần hỏa Hốn độn bản nguyên bằng tốc độ kinh người bị hắn tiêu hao Xem luyện tiên thể Mấy tên khốn kiếp này bản nguyên đều bị ba màu thần hỏa luyện hóa một phen Đinh nhạc cũng có thể trực tiếp hấp thu Để hắn cũng bước đi rất nhiều công phu Sân sân Đinh nhạc cả người huyết thịt xương đều là bị tinh luyện một lần Xem ra đinh nhạc tựa hồ cũng là gầy rất nhiều Nhưng hắn tất cả đều là sức mạnh nhưng là tăng cường lần hứa. Cái kia từng cây từng cây xương, đều là dường như hốn độn thần như sắt thép. Phát sinh len ganh len ganh tiếng sắt thép va chạm. Nhưng không đến bao lâu, đinh nhạc hấp thu hốn độn bản nguyên cũng là đến một cách đỉnh điểm. Hốn độn bản nguyên mặc dù là thứ tốt, đinh nhạc cũng không thể không chừng mực hấp thu luyện hóa rất nhanh. Đinh nhạc cũng cảm giác được chính mình luyện hóa hốn đồn bản nguyên hiệu suất giảm nhiều Mà mất đi hốn đồn bản nguyên chống đỡ Thần hỏa thiêu đốt Đinh nhạc lần thứ hai cảm nhận được đau thấu tim gan đau nhất Huyết nhục đều là dường như than tốc sống như vậy Tùy theo Thân thể của hắn đều là bị nhen lửa Đen bóng sợi tóc trong nháy mắt chính là biến mất hết sạch Trong cơ thể dường như hốn đồn thần thiết xương đều là mềm nhúng ra. Để trong lòng hắn trầm trọng đến cực điểm. Thân thể chứng đạo. Thử một chút. Đinh nhạc cảm thụ đã đến đỉnh điểm tiên thể. Trong lòng không khỏi hiện ra một ý nghĩ. Chỉ là trầm ngâm một chút. Đinh nhạc chính là quyết định. Có được hay không thử một chút thì biết coi như không được. Hẳn là cũng không có cái gì chỗ hỏng. Thế là Đinh Nhạc bắt đầu thăm dò thân thể chứng đảo con đường. Ở phương diện này, hắn cũng chỉ là nghe anh Lưu Đại Tôn. Dương Mi Đại Tiên giảng một chút rất ít không có mấy mấy câu nói. Biết không nhiều, Đinh Nhạc cũng chỉ có thể tự mình tìm tòi. Tiên thể xéo vang. Đinh Nhạc bắt đầu tìm hiểu tiên thể bản nguyên huyền diệu. Một chút đảo văn xuất hiện. Đinh nhạc toàn thân trong ngoài đều là xuất hiện từng tia một tạc từ không chương đảo văn. Từ bên trong, lộ ra khí tức của đại đảo. Thân thể chi đảo cùng bây giờ hỗn độn chủ lưu chứng đảo phương pháp tuyệt nhiên không giống. chen chen chen Từng trận sắt thép va chạm giống như tiếng vang ở đinh nhạc trong cơ thể vang lên. Cái kia từng tia một đảo văn vừa xuất hiện. Chính là phát sinh rực rỡ nói quang Loại này nói quang không giống với đinh nhạc sơn thủy chi đảo đại đảo ánh sáng Mà là dường như cứng như sắt thép ấm ánh Cương mãnh Ở đinh nhạc trong cơ thể có sát ra ấm ánh đốm lửa Dần dần Một tầng tỉ mỉ đảo văn xuất hiện ở đinh nhạc tay phải ngón tay cái xương ngón tay bên trên Hình thành một bộ hoàn chỉnh đảo văn Nhất thời Này cây xương ngón tay bùng nổ ra rừng rực cực kỳ nói quang Đại đạo ánh sáng quấn quanh Đã bị ba màu thần hỏa bị bỏng như nhúng ra xương Giờ khắc này cũng là khôi phục lại Toàn thân ấm ánh đến cực điểm Đại đạo ánh sáng tỏa ra Dường như một cái đại đạo chi cốt giống như Chính là bị ba màu thần hỏa nung đốt Cũng là lông tóc không tổn hại Đinh nhạc đại hỷ Hắn cảm giác được chính mình này Cây xương ngón tay ẩm chứa Vô cùng sức mạnh to lớn Nếu là bạo phát Đủ để sánh ngang đinh nhạc Triển khai một môn đại thần thông Bất quá tuy rằng như vậy Nhưng đối với cả người Tình huống vẫn là khó khăn Hắn tìm hiểu Thân thể chứng đảo tốc độ xa Thấp hơn nhiều ba màu thần hỏa thiêu đốt tốc độ Tiếp tục như vậy Khả năng hắn có thể đem một bàn tay xương đều luyện thành đảo cốt Nhưng toàn thân những bộ vị khác đều sẽ bị đốt thành cho bụi Động vật biển huyết dịch tinh hoa Đinh nhạc nhìn thấy cách đó không xa có một giọt tích đỏ tươi ướp áp máu tươi chìm nổi Nhất thời vui vẻ Những thứ này đều là cái kia hơn chăm chỉ động vật biển lưu lại Ba màu thần hỏa đem chúng nó luyện thành cho tàn nhưng Trung quy vẫn còn có chút đồ vật lưu lại bất quá những ngày huyết dịch tinh hoa nhưng là không nhiều chỉ có ba mươi mấy tích nói cách khác hơn 100 con đồng vật biển chỉ có đặc biệt mạnh mẽ ba mươi mấy chỉ có thể có huyết dịch tinh hoa lưu lại bất quá Tuy rằng ít thời nhưng những này huyết dịch tinh hoa nhưng là ẩm chứa cực cường khí huyết Từng con từng con bàng bạc mạnh mẽ hốn đổn hải động vật biển toàn thân tinh hoa Muốn nghĩ cũng biết Đinh nhạc không có trì hoãn Trực tiếp đưa tay câu đến cái kia ba mươi mấy giọt máu tinh hoa Cũng không thèm nhìn tới Chính là lau ở trên người Nhất thời Đinh nhạc tất cả đều là đều là một luồng kịch liệt xé sách cảm Hắn bị nhen lửa thân thể lần thứ hai bị tiêu diệt Toàn thân huyết nhục lần thứ hai cấp tốc mọc ra Đem cái kia hóa thành than tốc huyết nhục cho loại trừ Đinh nhạc cả người huyết nhục trong phút chốc đều là biến vàng rực rỡ một mảnh Dường như kim cương bất phôi giống như vậy Cả người tinh lực cuồn cuộn Bàng bạc vô lượng Giờ khác này Nếu như tiểu bạc miêu ở đây Khả năng đều sẽ giật mình Cảm thấy đinh nhạc trên người tinh lực đều sắp đuổi tới nó. Phải biết tiểu bạch miêu nhưng là ăn tinh ngư lớn lên a Bất quá ngay cả như vậy. Đinh nhạc cảm giác mình cũng là chống đỡ không được bao lâu. Này ba màu thần hỏa quá lợi hại. Tình thế vẫn như cũ rất nguy hiểm.